cũng chẳng cần chị phải làm gì. Chỉ nhờ chị xem xét trong đám chúng tôi có ai lưỡi biến bán phạt thiệt phạt, thế là được rồi ạ. các cô lừa tôi. Tôi đã đoán ra rồi. Đâu có phải là mời tôi làm giám xá ngự sở, rõ ràng là bỏ tôi làm người lái buôn đồng để nộp tiền thôi. Các cô mở thị xã, tất phải thanh kim nhau làm chủ thết rượu. Vì không đổ tiền nên là bày ra cách này.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 Cái hạng này may là một bị uh, tiểu thư đẻ ra ở nhà thi thư sĩ hoàng, lại được lấy chồng, thế này mà cũng còn quá quất như thế. Nếu là con nhà nghèo hèn, làm mà hạng con hầu đứa ở, thì không biết đê tiện đến thế nào đấy. Khắp gầm trời, ai cũng kêu mày xoay sở lắm quá. Hôm qua lại uh, đánh công bình, xong rồi bạo tay thế? Thật là đem rượu ngọt đổ vào bụng chó.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 Mọi người nghe nói đều cười ẩm lên Lý Hoàng cười hỏi Bình Nhi Thế nào tôi phải nói cho chị Hà giận mới thôi chứ Bình Nhi cười nói Dù mọi nói đùa tôi cũng không dám nhận à Lý Hoàng nói Sao lại không dám Đã có tôi đây Thôi đi lấy tiểu khóa Bảo chủ chị mở cửa lấy các đồ ra dùng Vườn thơ cười nói Chị ơi chị hãy vào trong vườn với họ đã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 Nếu tôi không tốn mấy đồng tiền cho thi xã, thì chẳng hóa ra tôi là kẻ lật lọng ở vấn đại quan này à? Còn hỏng ăn ở đây được nữa hay không? Sớm mai tôi xin đến nhận chức, xuống nhận ấn, là tôi bỏ ngay ra 50 lạng bạc để chị em làm tiền mở tiệc họp thi xã Fusion. Sau này tôi không biết làm thơ làm văn, chẳng qua chỉ là một người rất tục thôi. Sám pháp hay càng sám pháp nữa cũng được, đã có tiền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 Nô tài thế nào chưa? Hay là chị biết hưởng phúc mà không hiểu ông mày, bố mày đã chịu bao nhiêu khổ nhọc, hai đời người vất vả mới nặn ra được mày như thế này. Từ lúc bé mày bị bao nhiêu là tai nạn, tốn kém bao nhiêu là tiền bạc, giá đúc lại cũng bằng người rồi đấy.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 Vy ngắn E A còng C R y ngắn chấm C O M chấm C Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.